xa chân phương bừng tránh chi a la hán cú cung quyết buông ra lý Nhắc nhở Tăng Ni ngày đầu hạ Tất cả chúng ta được yên tu trong mái chùa Trang Nghiêm Thanh Tịnh. Trước nhất, phải nghĩ đến thăm ân Tam Bảo, tâm ân của Thầy Tổ. Thật ra, tôi ngồi đây sắp xếp, chỉ dạy mọi việc cho Tăng Ni, cũng từ sự chỉ dạy của Hòa Thượng Ân Sư. Từ lâu, Hòa Thượng Trúc Lâm chịu trách nhiệm sắp đặt, chỉ dạy và chứng dự tất cả các buổi lễ, họp chúng của Tăng Ni trong tông môn. Nhưng giờ đây, Ngài đã lớn tuổi Cần phải nghỉ ngơi Nên tôi thay Ngài làm việc này Tuy nhiên, tôi cũng đã bắt đầu bước vào giai đoạn của người lớn tuổi Sức khỏe suy kém Xong nghĩ đến bổn phận đối với ân sư Tôi không dám tự năng bất cứ việc gì Thầy tổ giao khó Nên đã cố gắng hết sức Mong Tăng ni cũng theo đó Mà cố gắng tu học Cho xứng đáng là con cháu trong tùng bộ Hôm nay là ngày 13 tháng 4. Sáng mai là 14 rồi tới rằng Đạo Phật có lễ mừng Phật đản sinh. Là ngày lễ trọng trong năm của Phật giáo. Do đó toàn thể chư Tôn đức tăng ni các chùa thiền viện đều tổ chức lễ mừng Phật đản. Chiều 14, các đoàn xe qua sẽ diễu hành trên địa bàn huyện. Sáng mai tinh sương Toàn thể Tăng Ni tín đồ Phật tử trong tỉnh Đồng Nai nói riêng và cả nước nói chung tổ chức mừng đại lễ Phật Đảng thật long trọng. Đó là Phật sự chung của giáo hội. Riêng các thiền diện, nhiều năm qua, qua Thường Trúc Lâm trực tiếp điều hành, chỉ đạo, hướng dẫn cho Tăng Ni bằng Phật Đảng và làm lễ vào Hạ An Cư. Sáng rằm có thời thuyết giảng Phật Pháp tại Tổ Đình Thường Chiếu cho chính hòa thượng ân sư chịu trách nhiệm. Chiều lại, Ngài chủ trì lễ an cư kiết hạ cho chư Tăng và chư Ni khu vực ngoại diện. Trước đó, từ ngày 13-14, hòa thường cũng đến chứng dự lễ an cư cho các thiền diện Ni như Viên Chiếu, Linh Chiếu, Quệ Chiếu, Phổ Chiếu, dân dân. Truyền thống này chúng ta phải duy trì. Như vậy, từ đây về sau, thiền diện Trúc Lâm Trí Đức, Tăng cũng như Ni, sáng rằm tổ chức mừng Phật đảng và sang ngày hôm sau làm lễ an cư kiết hạ với sự sắp đặt của các vị chịu trách nhiệm ở đây. Bây giờ tôi muốn nhắc nhở tất cả tăng ni trong mùa hạ chúng ta phải làm gì? Mùa an cư nhất định là phải sắp xếp việc tu học cho thật tốt. Bình thường có những thiền sinh hay xin đi đây đi đó thăm viếng thầy tổ cha mẹ hoặc có duyên sự bình tật nhưng vào mùa an cư thì hạn chế tối đa. Nói đúng hơn là cấm túc, không cho đi đâu cả. Trừ trường hợp thầy tổ hoặc cha mẹ lâm trọng bệnh hoặc qua đời. Ngày trước, qua thượng an sư rất kỹ trong việc xuất ngoại, đi lại vào mùa an cư kiết hạ. Hiện nay thì việc chúng ta đang ở vào giai đoạn xây dựng. Các vị có trách nhiệm vì duyên sự phải đi lại liên hệ, nhưng luôn nhớ trong mùa an cư. Dù làm Phật sự gì Cũng không quên chúng ta đang kiết giới an cư. Tăng đi làm việc với tinh thần chánh niệm, nhanh chóng, không để kéo dài là mất thời gian tu học. Chúng ta phải tuân thủ nghiêm túc luật định của Phật trong mùa an cư. Quả Thượng Ân Sư cho phép những vị có trách nhiệm, trưởng ban trưởng ngành trong diện vì Phật sự liên hệ bên ngoài, có thể xuất ngoại, nhưng phải làm chủ lấy mình, giữ gìn thời khóa tu học đầy đủ trong mùa an cư. Xin quý vị lãnh đạo ở đây cũng phải nhớ như vậy Tất cả chúng ta luôn đặt việc tu học lên hàng đầu Các công tác phật sự khác chỉ là thứ yếu Như vậy chúng ta mới giữ được giá trị tu học của mình trong mùa an cư Đó là một việc Nhưng không lẽ tới mùa an cư chúng ta mới tu học qua thượng ân sư thường dạy Dù mùa an cư hay bất cứ lúc nào Chúng ta cũng luôn thúc liễm thân tâm. Nếu đợi đến mùa an cư mới ráng tu, mới miên mật Thì thời gian khác mình làm gì? Chúng ta có thói quen dễ trôi theo công việc Quên bất công phu tu hành Có thời gian dài, công việc nhiều Khiến mình lãng quên việc chính yếu là tu học nghiêm túc Đó là đã đi lệch mục đích chánh của mình rồi Muôn pháp đều là không là giả Nhưng trên thực tế chúng ta còn những mắc nhiều thứ quá buông chưa được Nói không mà không có không được Nói giả mà cái gì cũng dính mắt Như vậy nghĩa là sao? Chứ vấn đề có đồng ý chúng ta thiếu tu không? Nghĩ cho cùng chúng ta phải tu Và trong tất cả các công việc đó Làm sao tu cho đắc lực? Có lần hòa thượng nói Như người đã lên lưng cọp Thì không nói hay nói dở Làm sao đừng bị cọp sơi là được Bây giờ không nói mùa hạ mùa thu Không nói tu hành nghiêm túc hay không nghiêm túc Mà khi đối duyên tiếp cảnh Làm sao giữ được ông chủ của mình Không bị cảnh duyên kéo luôn Không làm chạy theo trần cảnh là tốt Được vậy Nhất định chúng ta sẽ an ổn Tự tại ở bất cứ chỗ nào Làm sao để không bị cảnh duyên kéo luôn Làm sao thực hiện được những điều Chúng ta vừa nói một cách trọn vẹn? Rất là khó Muốn căng tiếp xúc với trần cảnh Tức là các giác quan tiếp xúc với cảnh duyên bên ngoài chứ không bị cảnh duyên cuốn hút Hòa thượng ân sư dạy phải buông Làm gì thì làm, phải biết buông Thành bài, vui buồn, tất cả đều phải buông Và buông cho được, chứ không phải nói buông mà không buông Nếu buông được, nhất định chúng ta sẽ an ổn Phong ba bão táp không làm gì mình Tất cả những hiện tượng cảnh duyên bên ngoài Không đủ lực kéo lôi chúng ta nếu thực sự định tuệ đầy đủ trong kinh pháp bảo đàn lục tổ dạy nếu định tuệ đồng đẳng thì trong bất cứ phút giây nào làm việc gì ở đâu ta cũng an nhiên tự tại đó là điều chứ huynh đệ cần phải nhớ tôi cũng đang tu tập theo lời dạy ấy thực tập thành công mình mỉm cười tuy nhiên đôi khi cũng thất bại nặng nề qua thường dạy nếu chiến bại liền biết mình chiến bại tích cực dương lên, làm sao từ chỗ chiến bại đứng dậy và kiên quyết nhất định không chịu thua. Qua thường ân sư biết sức tỉnh giác của chúng ta không liên tục, nên ngài khuyên từng phần từng đoạn. Vì chúng ta chưa đủ sức cắp nối lại, cho nên có khi giác, có khi không giác. Giống như người bước ba bước là tụt lùi bốn năm bước, chạy bộ hơi nửa cây số rồi đứng lại hoặc nằm dài xuống trong khi người ta chạy qua năm mười cây số mình cũng chưa ngồi dậy nổi đó là trạng thái bất thường trong việc tu học tôi đưa lên điều này trong mùa an cư kiết hạ mong toàn thể chư tăng chư ni ai cũng ý thức cho những khuyết dở của mình mà cố gắng dương lên từ cố gắng nghe rất quen nhưng thực hiện được hay không còn tùy thuộc vào quyết tâm của mỗi người cố gắng tức là phải dương lên Tỉnh sáng lên Phải có thái độ dứt khoát đứng dậy Đi tới không chịu thua Dù cho đoạn đường dài Dù chúng ta có gặp phải những đối tượng ma quái Thú dữ Hoặc là sống to gió lớn gì Cũng vượt qua Nhất định không khiếp sợ Miệng nói không khiếp sợ Mà tay chân rung bê bẩy Thì chỉ là nói suông Giá tỉ có gì nào đó gặp ma quái Miệng đọc thần chú nói không khiếp sợ Mà tay chân thì rung rẩy Đến mức muốn sập xuống lại nó Thì đó là người đọc tụng thần chú su Chúng ta là đệ tử Phật Nói được thì phải làm được Mới không hổ danh Phật tử Tới giờ tụng kinh Đứng trước tượng Phật trang nghiêm Đọc lại lời Phật dạy Có ai kiểm soát được dòng tưởng lan xăng Trong lòng của huynh đệ không Không ai kiểm soát được Ngoài trừ chính mình mà thôi Người có trách nhiệm chỉ động viên nhắc nhở Bản thân chúng ta phải có tỉnh lực dương lên. Người thiếu tỉnh lực nghe thì nghe, nhưng chưa chắc đã làm được. Trước đây tôi có những huynh đệ lúc nhỏ siêng năng tu học lắm. Anh em chúng tôi phần nhiều xuất thân từ chốn quê mùa, cày sâu cuốc bẩm. Các đời tổ tiên ngày xưa làm quan quyền gì thì không biết, nhưng qua thế đời bố mẹ thì sự nghiệp không còn nhiều. Tất cả phương tiện sống của gia đình cũng chẳng có bao nhiêu. Sinh ra trong hoàn cảnh như vậy, một số anh em cùng phát tâm tu học. Mỗi người có một sở trường gọi là căn khí thiên. Tuy nhiên ai nấy đều nhớ và nhắc nhau. Anh em mình sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó, thiếu thốn nên phải gắn lên. Ai được đi học càng cố gắng nhiều hơn. Bởi vì mình không có phương tiện, cha mẹ không đủ điều kiện. Nếu học hành không đổ đạt ở lại lớp, người thân sẽ buồn lắm. Làm sao năm học nào cũng hoàn thành tốt đẹp Và được đên cấp Nhìn lại quá trình tu học của anh em chúng tôi thời đó Có thể nói rằng Trong nhóm ba bốn anh em Không vị nào tu học dưới 10 năm Tất cả đều 15-17 năm hết Nhất là sư huynh của tôi vào chùa từ năm 4 tuổi Quỳnh ấy rất đẹp Đặc biệt hồi nhỏ khôn lên Nhưng ở nhà là khóc Đưa vô chùa mới hết khóc Cuối cùng gia đình đưa vô chùa nhờ quý cô cho ăn cơm, ngủ lại Rồi dần dần quý cô nuôi luôn Ông anh này sống vui vẻ lớn lên được sư phụ thương Học hành rất giỏi vì gia đình có phương tiện đầy đủ Học sâu phổ thông với danh hiệu học sinh giỏi Nhưng đến những năm sau Khi đã có bàn cử dân luật thì sinh tật chển mãn Lý do chển mãn này ai mà biết nổi Tôi thường nói với mấy huynh đề Chúng ta chính là kẻ dối gạt Vì sao? Thầy dạy tránh niềm tỉnh giác Chúng ta dân già Nhưng đối trước Phật Đang tụng kinh Mà mình vẫn thả hồn theo dòng tưởng lơ mơ đi khắp chân trời gốc biển Sư phụ không kiểm soát nổi những lúc như thế Không phải mình dối gạt là gì? Người tu phải chân thật Biết vọng tưởng không thật Trần cảnh không thật Buông bỏ cho nhẹ lòng vì sao chúng ta phải chân thật? vì tập khí nhiều đời khiến mình nói một nơi là một ngã, miệng tụng kinh mà vọng tưởng dẫn đi khắp xóm làng. cho nên phải kịp thời tỉnh giác để buông vọng tưởng, những dây mơ rễ má trong tâm thì mới chân thật với chính mình. huynh đệ đây đây có nhân duyên lành cùng phát tâm tu học theo pháp môn của hòa thượng ân sư, chúng ta luôn khẩn cầu tha thiết trình bạch lên thầy. Con Trầm luôn sinh tử nhiều đời, do gì chạy theo ngũ dục thế gian. Bây giờ con muốn tu hành để được giác ngộ, giải thoát. Không có gì nào nói khác hơn. Tôi tin chắc như vậy. Thậm chí nhiều năm gần đây, các vị cư sĩ Phật tử cũng đến trình với hòa thượng Trúc Lâm, nà ná như chưa tăng ni. Chứ quân đệ ở đây cùng phát nguyện làm tròn bổn phận của mình là tu học theo phát thiện của hòa thượng ơn sư. Chúng ta cùng chung một lý tưởng Không ai trẻ con đường khác Nên phải cố gắng nhớ lời phát nguyện của mình Đối với các bậc thầy Tôi mong rằng đại chúng trong thiền diện Trúc Lâm trí đức này Quý vị lãnh đạo, chiếc sự và toàn chúng Ai nấy đều quan hỷ hướng đến đỉnh cao Là nhất định tu theo pháp thiện của Hòa thượng Trúc Lâm Nhất định chúng ta sẽ là người hướng được lợi lạc Giá trị thiết thực đối với pháp tu này được tự tại giải thoát an vui. Từ lâu tôi có một tâm quyết là làm sao giữ vững được giá trị thanh quy mà Hòa Thượng ân Sư đã cho ra đời. Các thiền diện đều ứng dụng bản thanh quy này. Tuy nhiên, tùy hoàn cảnh của mỗi diện mà có một số điều thực hiện không đồng bộ. Bây giờ chúng ta lấy chuyển mực theo thiền diện Trúc Lâm Phụng Hoàng Đà Lạt để Hòa Thượng ân Sư đang tu làm nền tảng. Thiền viện Trúc Lâm có bộ phận Tăng và bộ phận Ni. Sau lễ khánh thành, chiều lại qua thượng tuyên bố khai pháp cho phần nội chúng chuyên tu. Bên Tăng, quả thượng nhận 50 vị được tuyển từ thiền diện Thường Chiếu lên. Bên Ni cũng tuyển một số chư ni ở các thiền diện lên. hòa thượng đưa ra thanh quy tại thiền diện Trúc Lâm Đà Lạt. Ngày đêm 4 thời thiền, mỗi thời 2 tiếng tôi có một chút trách nhiệm nên rất băn khoăn về điểm này. Tại Thường Chiếu, thời tiết áp dụng đúng như quy chế mà Hòa thường đặt ra tại Trúc Lâm thì không theo nổi. Có những lần tôi đã thử nghiệm sắp đặt cho chúng ngồi thiền, tu tập suốt một tuần hoặc hai tuần, nhất là những ngày Tết, năm nào cũng từ mùng 2 đến rằm tháng giêng. Đại chúng Thường Chiếu ngồi thiền hưởng Tết. Trong thời gian này, chư tăng có thể ngồi thiền Một ngày bốn thời, đầu ngày cuối ngày, đầu đêm cuối đêm. Khí hậu trên Đà Lạt không quá lạnh, cũng không quá nóng như ở Long Thành. Nên thiền sinh ở Đà Lạt ngồi thiền sông không thấy đổ mồ hôi. Có gì chỉ rơm rớm, có gì phải mặc thêm áo len. Thiên nhiên đã ưu đãi đặc biệt cho Đà Lạt một khí hậu lý tưởng. Nên thiền sinh tại thiền viện Trúc Lâm ngồi thiền mát mẻ, nhẹ nhàng, tươi tắn. Ở Thường Chiếu, tôi theo dõi và từng tham gia nhất thời thiền ban sáng. Ban chiều, đầu đêm, cuối đêm, cùng với các thiền sinh. Thời thiền sáng, ngồi lên bộ đoàn một hồi, nóng chảy mồ hôi, ngủ gục. Tôi không hiểu ma quá gì, cứ ngủ gục. Có người nói, tại ăn sáng nhiều. Có người nói, hồi sáng không ăn gì hết, chỉ uống một ly nước mà vẫn ngủ gục. Nghĩa là sao? Gượng không nổi. Thời thiền sáng còn như vậy, huấn gì buổi chiều. Đến 7 giờ 30 phút tối, ở xứ này khí hậu thật bức bách khó chịu. Ngồi chỉ 1 giờ 30 phút thôi, mà có khi tưởng tượng như dư mình đi đâu lâu lắm mới về. Nhưng mà bắt ra thấy vẫn còn ngồi đây. Thật khó chịu. Chỉ có thời thiền khuya là tươi mát thanh sản không có vấn đề gì. Ở đây bốn thời thiền chỉ bằng trên trúc lâm Một thời cuối đêm Tức là từ 3 giờ đến 5 giờ sáng mà thôi Như vậy là kém hơn nhiều Bây giờ chúng ta phải làm sao Để giữ được giá trị thanh quy Và chương trình tu học thống nhất Như trên Trúc Lăng Đây là điều tôi trăn trở suy nghĩ Một thiền sinh ngày đêm Ngồi bốn thời thiền Mỗi thời 2 tiếng Cộng lại là 8 tiếng Một thiền sinh chỉ có buổi khuya Mà chưa chắc đã ngồi đủ 2 tiếng Vì 3 giờ thức dậy Dù có nhanh gọn cỡ nào của 15 phút vệ sinh cá nhân Bắt đầu lễ Phật, ngồi thiền Và hô canh Thì đã 3 giờ 15 phút rồi Sau đó nhập thiền ngồi yên Là hơn 3 giờ 30 phút Như vậy 2 tiếng Mà mất nửa tiếng Chỉ còn tiếng rưỡi Một tiếng rưỡi làm sao có thể dám so sánh Với các vị ngồi 8 tiếng Bây giờ tôi mới dọng tưởng Muốn cho công hạnh hiện hành Của vị ngồi thiền chỉ có một tiếng rưỡi theo kiểu công hạnh hiện hành của vị ngồi thiền 8 tiếng, thì trong tất cả thời đi, đứng, nằm, ngồi, thì sinh ở đây phải luôn giữ sự tỉnh giác. Chúng ta tu làm sao để không quên ông chủ, không bị các pháp kéo lôi? Tâm thường biết rõ ràng, vào được chỗ chân tâm vô niệm. Tại thiền diện Trúc Lâm, từ chân tâm vô niệm được khắc trên bi đá, đặt ngay trước cổng phương trường của hòa thượng. Toàn thể tăng ni môn hạ của hòa thượng Phải biết Và nhớ thực hiện đến chỗ chân tâm vô niệm Cho nên không chỉ mùa an cư Mà lúc nào chúng ta Cũng phải có sức phấn đấu tu tập Thiền viện tối định thường chiếu Thiền viện trúc lâm trí đức Tất cả các thiền viện Tăng ni thuộc môn hạ của hòa thượng Nhất định phải giàu Phải sống tới chỗ chân tâm vô niệm Đó là đỉnh cao Mà vấn đệ chúng ta phải đạt được Bây giờ tuy chưa được Nhưng quyết định chúng ta phải phấn đấu sống cho được tới chỗ đó. Trong đại chúng, mỗi vị từ ý thức và tu hành tốt như vậy thì vấn đề có một cuộc sống hết sức nhẹ nhàng, đỡ nhọc nhằn, vì mỗi người đều tự làm chủ lấy mình. Có thế, chúng ta mới đền đáp được công ơn giáo dưỡng của thầy tổ, thiền hữu tri thức, tấm ơn hộ trì của Tam Bảo cũng như đàn na thí chủ. Chúng ta luôn luôn soát xét lại công phu nhớ chủ đích của thiền thời trần phản quan từ kỷ là diệt bổn phận của chính mình chỉ có người hành sống thật sự với chân tâm vô niệm mới hưởng hết giá trị thiết thực trong phật pháp chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ và giữ gìn giá trị bản thân quy mà hòa thượng tôn sư đã cho ra đời nó là xương sống của thiền phái giữ thanh quy hành trì thanh quy để thấy được giá trị của thanh quy và mùa an cư tăng ni cố gắng tu học vấn đề ở đâu thì cứ ở yên một chỗ tu học, đừng nghĩ đi đây đi đó, tìm thầy trên núi, trên non dân dân, rồi không yên ổn tu hành. để chúng ta để cho vọng tưởng dấy lên, không làm chủ được, ở tại đây không yên mà tới nơi khác cũng không được, thì xúc giảm hết việc tu học, cuối cùng chỉ chút lấy bất an phiền buồn và dẫn tới thối tâm bồ đề, thật là nguy hại. cho nên với tư cách là người đi trước các huynh đệ Tôi nói bằng chân tịch, bằng kinh nghiệm của bản thân Là mình ở đâu thì yên đó Đừng có đứng núi này trong núi nọ Trong nhà thiền có câu Người đâu đâu đó Làm việc nào biết việc ấy Đang sống ở đây, tu học ở đây Thì hành trì tu tập tại nơi đây Không nghĩ gì khác Rất vong như vậy Bây giờ tất cả huynh đệ chúng ta đối trước tam bảo đồng phát nguyện rằng Nguyện từ nay về sau Lúc nào con cũng sống và phát huy được trí tuệ của chính mình. Nhờ thầy chỉ dạy, Nhờ quýnh đệ hướng dẫn, Nhờ tất cả phương tiện giáo pháp cổ đức để lại, Con đừng theo đó luôn nhớ và sống với trí tuệ. Con biết trí tuệ bác nhã phát huy, Thì bọn dây mơ rễ má trong nhiều đời không làm gì được con. Nên nhớ người tu không thể thiếu trí tuệ. Đại chúng thiền diện trúc lâm trí đức, Ngay bây giờ phải biết phát huy trí tuệ bác nhã, cho nên vào đầu năm học tôi đề nghị đại chúng phải học kinh bát nhã để cho huynh đệ nhận ra và phát huy trí tuệ bát nhã của mình. Nếu phát huy được trí tuệ bát nhã thì không có hiện tượng gì xoay chuyển nổi mình. Huynh đệ sẽ có năng lực bổ sung cho những chỗ khuyết trước đây. Tóm lại chúng ta bị trôi dạt mãi mãi trong trầm luân sinh tử do gì quên trí tuệ bát nhã, bởi mờ mịt không nhận ra. Nên giới đại một mới dòng tưởng tào lao Cho là mình Từ đó trôi giạc và tạo nghiệp Kéo dài sự đau khổ trong nhiều kiếp Bây giờ biết trí tuệ là gốc Là chìa khóa Là mốc quan trọng trong đời tu Thì tất cả quân đề Phát tâm tu học mạnh mẽ Trí tuệ là quan trọng bậc nhất Vì chỉ có trí tuệ Mới phá tan bóng tối vô minh Để chúng ta ra khỏi ngục tù si mê Tôi rất vui Vì có chút duyên lành Được nói lên những tâm tình của mình cho đại chúng nghe Không ngoài ý muốn Quýnh đệ chúng ta trước tiên nhớ lại nguyện tu hành Kế nữa phát tâm dũng mãnh thực hiện lời hứa với thầy tổ Là nêu cao và bảo vệ giá trị thanh quy Mà hòa thường đã cho ra đời Chúng ta kiên quyết sống hòa hợp Làm sao thực hiện trọn vẹn tới chỗ chân tâm vô niệm Mà hòa thượng đã ân cần chỉ dạy Nhân vì tịnh nhân cư sĩ phát tâm tu học và tiến tới xuất gia rất cần nương tựa và sự hướng dẫn của chư huynh đệ chúng ta làm được việc của mình đồng thời cũng động viên nhắc nhở cho người sau dù duyên lành thực hiện tròn nguyện tu hành đó là những việc chúng ta phải làm tôi xin hướng về mười phương tam bảo hướng về hòa thượng trúc lâm mong mỏi chư tăng đi ai nấy cũng giữ niềm tin đối với tam bảo với pháp môn mà hòa thượng đã dạy công khôi phục Tất cả hãy cố gắng tu hành cho được viên mãn Chúc nguyện toàn thể đại chúng, thiền viện Trúc Lâm Trí Đức, vào hạ tu học vui vẻ, tăng tiếng.